Hiện tại mấy tên thần vệ có nỗi khổ mà không nói được. Nam nhân hùng mạnh trước mặt. Trên người hắn được bao bọc bởi một đạo băng lôi kiếp. Mà trong tay lại cầm một đạo băng lôi kiếp. Nếu đây là trò chơi thì hẳn cao lôi hoa chính là gơ, mơ. Chỉ cao lôi hoa vẫn còn băng lôi kiếp trên người, bọn họ vẫn không thể làm gì hắn được. Trong lúc nhất thời, ba tên thần vệ cũng không dám làm gì cao lôi hoa. Đối với họ thiên kiếp lực có tính trí mạng với bọn họ. Bọn họ tuy rất mạnh mẽ, nhưng nếu đối phó với thiên kiếp lực thì còn xa mới bằng những vị thần bình thường. Mà nam nhân nắm trong tay thiên kiếp này quả là khắc tinh của bọn họ. Thực lực của họ còn mạnh hơn cả cao lôi hoa nhưng cũng chỉ bất lực tổng tâm mà thôi. Càng đánh, hoàng kim tứ vệ lại càng nóng nảy. Dưới uy hi hiếp của thiên kiếp, bốn người bọn họ phải vừa đánh vừa lui. Mà ngược lại với bọn họ, nam tử tóc bạc kia càng đánh lại càng hăng. Cầm băng lôi kiếp trong tay cao lôi hoa thi triển thương kỹ vô cùng nhuồn nhuyễn. Chọc đâm. Đẹp, hồi mã thương. Cứ một chiêu lại một chiêu, khiến cho hoàng kim tứ vệ liên tiếp lùi lại. Vốn tứ thần vệ muốn thừa dịp lôi quan trên người cao lôi hoa biến mất thì sẽ phân ra thắng bại. Nhưng bọn hỷ không biết cao lôi hoa là vị thần hệ nào. Thân là lôi thần tuy rằng cao lôi hoa không nắm được sáng thế pháp tắc, không thể nắm giữ được thiên kiếp. Nhưng hắn vẫn có thể bổ sung năng lượng được cho thiên kiếp. Nói cách khác, chỉ cần cao lôi hoa có thể chịu đựng được băng lôi kiếp trên người hắn sẽ không bao giờ biến mất. Càng đánh tứ thần vệ càng kiếp đảm. Điều này không thể kéo dài được nữa. Liệt không kiếm âm thầm nghĩ. Tuy rằng không biết làm sao nam nhân này có thể năm giữ thiên kiếp lực. Hoàn cảnh này rất bất lợi với họ. Nghĩ vậy, thân ảnh liệt không kiếm lùi ra đằng sau, tới gần vị trí của cầu cầu. Rồi hắn nắm lấy liệt không kiếm và hung hăng chém xuống. Dưới sự trợ giúp của thần khiết, một vết nước không gian mở ra bên cạnh người hắn. Rút lui không hề do dự, liệt không kiếm quyết định rút lui. Không hổ là đã phối hợp đã lâu. Khi liệt không kiếm vừa nói, ba tên thần vệ cũng nháy mắt hiện ra cạnh vết nước không gian. Tới cạnh khe không gian, hoàng kim tứ thần cũng chẳng quay đầu lại mà nhảy luôn mà vào khe không gian. Vào thì cứ vào, liệt không kiếm cũng phải kéo cầu cầu vào bên trong để xử lý nó. Nhiệm vụ của bọn họ chính là tiêu diệt mọi thứ có thể hủy diệt thế giới. Về phần giải quyết thế nào, bọn họ sẽ nghĩ sau. Hỗn đảng. Cao lôi hoa quát giận một tiếng muốn mang cầu cầu đi sao. Đừng có mơ. Khi tứ thần lao về phía khe không gian, cao lôi hoa dơ tay phải ra chỉ về hướng một thần vệ ở trước mắt. siêu Một quả cầu băng lôi tuyết nhỏ bắn ra khỏi đầu ngón tay của cao lôi hoa. Quả cầu năng lượng rất nhỏ. Nhỏ đến đáng thương Nhưng quả cầu năng lượng này lại khiến tứ thần vệ biến sắc Cái này được gọi là áp súc Được gọi là tinh hoa Một quả cầu tràn đầy băng lôi lực Thể tích nhỏ đi có thể làm cho tốc độ tăng lên Một quả cầu nhỏ từ ngón tay của cao lôi hoa Trong nháy mắt đã xuất hiện cạnh khe không gian Ẩm um. Khi băng cầu tiến đến, khe không gian bắt đầu vạn vẹo. Không liệt không kiếm nhìn khe không gian, rồi kêu thảm một tiếng. Bốn tên thần vệ nháy mắt bị hút vào bên trong không gian vạn vẹo. Dưới lực hấp dẫn mạnh mẽ của khe không gian, liệt không kiếm phải bất lực buông cầu cầu ra. Chúng ta sẽ quay trở lại. Tứ thần vệ rống lên một tiếng. Rồi không cam lòng chịu cảnh bị hút vào trong khe không gian. Sau khi bốn tên thần vệ bị hút vào khe không gian, Cao Lôi Hoa khẽ thở ra. Sự tình vừa nãy đã ngoại dự kiến của Cao Lôi Hoa. Vốn hắn không nghĩ rằng đạo băng lôi kiếp đó có thể phá được khe không gian, nhưng sự thật lại ngược lại. Nhưng việc này đã không còn quan trọng. Trọng yếu chính là cầu cầu còn đang trôi nổi trên không trung Tiểu tử kia Cao lôi hoa nở nụ cười rồi thu hồi băng lôi kiếp Sau đó, hắn nhanh chóng tới cạnh cầu cầu Liêm trên không chớp cầu cầu vô lực rên rỉ một tiếng Trận chiến giữa cao lôi hoa và bốn tên hoàng kim thần vệ đã kết thúc Tỉnh tâm cùng mấy đứa nhỏ, Minh Vương Phong Linh Nữ Thần và Hắc Ám Thần Lộ Tây Pháp cuối cùng đã tới Quan Minh Thành. Lôi, đã phát sinh chuyện gì vậy? Tỉnh tâm tới cạnh hiện trường vụ án rồi hỏi. Anh cũng không rõ lắm. Chỉ biết dường như tiểu tử kia xảy ra biến dị. Rồi đột nhiên lại xuất hiện mấy tên muốn đối phó với cầu cầu. Cao Lôi Hoa nhìn cầu cầu to tướng rồi cười nói nhưng mấy tên kia đã bỏ chạy rồi. Cầu cầu. Khóe mắt của Tĩnh Tâm giật giật, nàng thấy một thân ảnh to lớn phía sau cao lôi hoa. Liêm Cầu Cầu trên không trung cũng nghe được thanh âm của Tĩnh Tâm. Nó nhìn về phía Tĩnh Tâm, rồi nó cũng nhìn được mấy đứa trẻ. Tâm tình nó thả lỏng ra. Đám trẻ của chủ nhân đều an toàn nếu bọn trẻ có chuyện, nó cũng không biết phải nói với cao lôi hoa thế nào. Lôi, hiện tại chúng ta phải an bài cầu cầu ở đâu tĩnh tâm chỉ cầu cầu to đùng rồi nói với cao lôi hoa. Anh nghĩ sẽ tìm một chỗ thích hợp để che chở cho cầu cầu vài ngày. Cao lôi hoa vỗ cầu cầu vài phát. Có nên đem cầu cầu xuống đáy biển tĩnh tâm nhìn cầu cầu nói? Đem cầu cầu xuống dưới đáy biển sao Em nhìn thân thể của cầu cầu này Cao lôi hoa nhìn cầu cầu trong trạng thái chất lỏng rồi cười khổ anh chỉ sợ Nó sẽ dung hợp với nước biển thôi Đúng lúc cao lôi hoa chuẩn bị an bài cho cầu cầu dị biến xuất hiện Lôi cẩn thận đằng sau đột nhiên tỉnh tâm hét lớn với cao lôi hoa Cao lôi hoa vội vàng quay đầu lại. Khe không gian mà đã đóng từ lúc kết thúc cuộc chiến với tứ thần lại mở ra. Mà địa điểm đó lại là phía sau cao lôi hoa và cầu cầu. Cao lôi hoa cũng không thể ngờ được khe không gian sau khi đóng lại có thể mở ra. Chẳng lẽ đạo băng lôi kiếp của mình đã làm hỏng khe không gian rồi? Cao lôi hoa cười khổ một tiếng, không một tia chuẩn bị nào. Cao lôi hoa và cầu cầu bị cuốn vào khe không gian. Không gian cùng thời gian là quyền lực độc quyền của sáng thế thần. Nên một khi vào trong khe không gian sẽ khó lòng thoát ra. Hiện tại vị trí của cầu cầu và cao lôi hoa đã rất gần khe không gian. Nếu chỉ có một tình cao lôi hoa, Hắn có thể cố gắng giải du không chừng có thể thoát đi. Nhưng vấn đề là bên cạnh hắn còn có cầu cầu. Điều này khiến cao lôi hoa bỏ đi đường sống cùng cầu cầu không bất lực bị hút vào khe không gian. Lôi nhìn cao lôi hoa bị rút đi tỉnh tâm hô to một tiếng rồi nàng cắn răng lao tới khe không gian. Mới chỉ gặp lại cao lôi hoa nàng không muốn hắn biến mất. Cho dù biến mất, nàng muốn nàng cũng sẽ phải biến mất đi cùng hắn. Tỉnh tâm, đừng tới đây. Cao lôi hòa hét lớn một tiếng. Hắn có thể cảm giác được khe không gian này không phải là không có lực sát thương. Mà là do thân thể của hắn quá biến thái. Nếu không thì tiến vào trong khe không gian chỉ có chết. Cao lôi hòa thì không sợ khe không gian. Nhưng tỉnh tâm thì không như vậy. Tỉnh tâm, nhận lấy. Cao lôi hoa lấy ra một vật màu xanh lam rồi ném về phía tỉnh tâm. Dưới cú ném toàn lực của cao lôi hoa, vật đó đã thoát khỏi mọi lực hút của khe không gian và bay về phía tỉnh tâm. Nghe được lời nói của cao lôi hoa, tỉnh tâm dừng lại đón lấy đồ vật đó. Đó là thần cách của hải mẫu tát á Tỉnh tâm Khi anh trở về Anh hy vọng có thể thấy băng tuyết nữ thần tỉnh tâm Cao lôi hoa lộ ra nụ cười yên tâm Chỉ là một khe không gian thôi Không làm khó được anh đâu Sư phụ Đột nhiên Huyết sắc minh vương phóng lên lao tới khe không gian Người phải để con đi cùng Cho dù là nơi nào Người đã nói rằng sẽ dạy con nội công tâm pháp rồi mà Nói rồi huyết sắc nhảy vào khe không gian chủ nhân đột nhiên. Mộng ti ở bên cạnh Nguyệt Nhị cũng ngẫm đầu lên. Bước nghiêng ngã tới hướng của cao lôi hoa chủ nhân. Đừng vứt bỏ con. Soạt, Mộng ti cũng tiến vào khe không gian. Cuối cùng cao lôi hoa cầu cầu huyết sắc minh vương cùng tiểu mộng ti cũng đã ở bên trong khe không gian. Khe không gian một lần nữa lại đóng cửa. Mẹ Trên không trung, Saga ôm biết lệ ti bay tới cạnh tỉnh tâm Saga Tỉnh tâm nhìn Saga rồi cười Sau đó nàng cúi đầu nhìn khỏa băng tuyết hệ thần cát Nữ thần băng tuyết Tỉnh tâm nắm chặt thần cát Thần cát tỏa ra hàng khí làm tổn thương bàn tay bé nhỏ của nàng Nhưng nàng vẫn không để ý chỉ nắm chặt lấy khỏa thần cách lạnh lẽo này. Tỉnh tâm, điều anh mơ, u ư, ư, nhất là gia đình chúng ta sẽ mãi bình an suốt đời. Nguyện vọng lớn nhất của anh là ở cạnh em. Lần này anh sẽ không để em rời xa anh. Từ hôm nay em sẽ là của anh, anh sẽ không để em ra đi. Phù, tỉnh tâm nhẹ nhàng thở dài. Trong đầu nàng vẫn nhớ về lần đầu gặp cao lôi hoa. Tỉnh tâm muội muội Vong linh nữ thần nhìn thấy bộ dáng của tỉnh tâm liền tới an ủi tỉnh tâm, em không cần lo lắng. Cao lôi hoa mạnh như thế cơ mặt, ngay cả khe không gian cũng không thể làm gì hắn. Cảm ơn, em không sao. Tỉnh tâm nhẹ giọng nói, nàng càng nắm chặt tay vào thần cách hệ băng trong đầu nàng vẫn nhớ lại ngày gặp gỡ cao lôi hoa, ngày thay đổi cuộc đời nàng, sức mạnh hùng hậu của băng tuyết nữ thần. nếu đó là nguyện vọng của anh, em sẽ chiều ý. Tỉnh tâm dơ thần cách lạnh lẽo lên rồi khẽ lầu bầu. không biết đã trải qua bao lâu, ở trong khe không gian toàn thân cao lôi hoa trở nên đau nhức. hắn mở mắt ra nhưng ngay lập tức lại nhắm lại. Bởi mặt trời giữa trưa khiến hắn chơi mắt Hắn chậm rãi mở mắt ra rồi từ từ ngồi dậy Nơi này là đâu khi mắt đã quen với ánh sáng ở dây Cao lôi hoa ngồi dây, đánh giá xung quanh Lấy nhãn lực của cao lôi hoa, hắn có thể thấy được mình đang ở thảo nguyên minh môn Ừ, lúc này một tiếng rên rỉ vang lên Cao lôi hoa ngay lập tức cúi đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm. Rồi đồng tử của cao lôi hoa co rút lại. Theo ánh mắt hắn, xuất hiện một mỹ nữ xích lọ nút đen nằm bên cạnh cao lôi hoa. Đôi cánh trắng sau lưng nàng đang khó khăn che lấy địa phương thần bí của mình. Thiếu nữ đó rất đẹp, nàng có một mái tóc màu vàng buông dài tới vai. Cô là ai cao lôi hoa trầm giọng quát một tiếng rồi kéo chân nàng xuống. "Ư, thiên sứ xinh đẹp này mở mắt ra." Một đôi mắt trong suốt không có một tia tà niệm. Người ta đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thông qua đôi mắt có thể thấy được suy nghĩ của người đó. Ánh mắt của thiếu nữ trước mặt này rất trong suốt, chỉ có thể thấy ở đôi mắt trẻ con đôi mắt nàng không có một tia tà niệm. A, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Cao lôi hoa nghi hoặc hỏi, bởi vì hắn thấy thiếu nữ trước mặt rất quen mắt. Vâng, thiếu nữ đẩy cao lôi hoa ngã xuống đất. Việc đẩy xuống có thể cho qua, nhưng quá đáng hơn là nàng còn ôm lấy mặt của lão cao, liếm lấy liếm để khiến mặt của hắn tràn đầy nước miếng. Đáng chết ta nhớ ra rồi cảm giác được thần lực giao dọng trên người thiếu nữ này. Cao lôi hoa lập tức gơ tay lên ngăn chặn thiếu nữ này. Hắn đã biết thiếu nữ này là ai? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 356 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 356 biến thành con gái 18. Quan minh nữ thần, ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Cao lôi hoa kéo cô gái thiên sứ này xuống dưới. Đúng vậy, cô gái này là Quan minh nữ thần. Lại nói tiếp, hình dáng của quang minh nữ thần thì Cao lôi hoa cũng đã xem qua một lần. Lần đó, Cao lôi hoa cùng nàng đại chiến ở quang minh thần điện. Quang minh nữ thần thu trận, linh hồn nàng muốn bỏ chạy lên thiên giới nên lộ ra bộ mặt thật của linh hồn. Khi đó, lúc cao lôi hoa thấy hình dáng thật của nàng thì liền nhớ như ưng. Mà cô nàng thiên sứ trước mặt này chính là hình dáng của quang minh nữ thần. Một mái tóc vàng như nước uống quanh, đôi mắt vàng cùng với hình dáng như con gái phương Tây cực kỳ bốt lửa. Cuối cùng trên người nàng phát ra cổ quan minh thần lực giao động. Cô gái này không phải quan minh nữ thần thì là ai? Cho nên cao lôi hoa không chút do dự kéo nàng xuống dưới. Quan minh nữ thần. Tóc vàng cô gái nghe đến cái tên này thì trong đôi mắt nàng hiện lên vẻ nghi hoặc cùng với bộ mặt đầy mê muội Ánh mắt trong suốt lấp lánh nhìn chầm chầm cao lôi hoa. Giống như muốn Cao Lôi Hoa cho nàng một cái đáp án. Nói cô làm sao ở đây Cao Lôi Hoa hung tợn nói với quan minh nữ thần. Hạ đôi mắt trong veo như nước của cô gái khẽ ngỡ ngàng. Nhìn Cao Lôi Hoa. Cuối cùng từ đôi môi mọng nước phát ra một cái tên liêm me âm thanh quen thuộc, lời nói quen thuộc. Cùng với ánh mắt quen thuộc. Cầu cầu Cao Lôi Hoa tròn miệng hỏi. Ông cô nàng tóc vàng này vừa nghe thấy Cao Lôi Hoa nói hai chữ cầu cầu thì lập tức ngược đầu ly liệu. Trời! Muốn ngất quá! Trong đầu lão Cao Lôi Hoa hiện ra một câu nói của người Trung Quốc từ xưa đến nay gái 18 càng ngày càng xinh. Người xưa đó có sai. Mà nói gì thì từ lúc gặp cầu cầu ở trên đảo đến giờ cũng mấy tháng hơn rồi. Cao lôi hoa còn chưa có biết giới tính của nó. Mà cũng không có để ý luôn. Có lẽ trong tiềm thức của mình, Cao lôi hoa nghĩ cầu cầu là giống được. Vậy mà bây giờ, đột nhiên nó biến hóa quá nhanh chóng, biến thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp mà lại sexy nữa chứ. Cao lôi hoa chật phát hiện ra, hóa ra mình quá đơn thuần rồi. Nhìn thấy cao lôi hoa, cô gái ngồi trộm hổm bên người. Hạ người xuống, vương đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi liếm mặt cao lôi hoa. Đây là động tác mà cô nàng lúc ở trạng thái ly hay làm nhất. Tuy nhiên, bây giờ làm lại có phần không thiết hợp tí nào. Khủ khủ, đừng như vậy. Đủ! Đủ rồi, cầu cầu! Cao lôi hoa cười khổ một tiếng, ngồi xuống. ân Cô gái nghe cao lôi hoa nói, ngoan ngoãn ngồi xuống bên người cao lôi hoa. Sau đó nàng dùng đôi cánh trắng noảng bao quanh người mình lại. Chỉ lộ ra một cái đầu. Dùng ánh mắt trong suốt nhìn cao lôi hoa. Nhìn cầu cầu bây giờ cao lôi hoa cười khổ. Nếu trở về cao lôi hoa cũng không biết giải thích chuyện cầu cầu như thế nào với tỉnh tâm đây. Ông cô gái kia lại gật gù nhìn cao lôi hoa. Ai? Cầu! Quên đi, giờ cái tên cầu cầu cũng không thích hợp với cô. Đến đây đi! Mặt cái này đã cao lôi hoa sờ ngón tay mình. May quá! Nhẫn không gian vẫn còn. Không hổ là đồ vật của sáng thế thần. Chất lượng cam đoan tốt. Cái nhẫn này cùng Cao Lôi Hoa trải qua đủ loại đau khổ mà vẫn tồn tại như trước không hư hao. Mở nhẫn không gian Cao Lôi Hoa lấy một bộ quần áo trắng tinh ra. Đưa cho cô gái. Bây giờ Cao Lôi Hoa cũng không thể kêu cô nàng trước mặt là cầu cầu nữa rồi. Dù sao kêu cầu cầu có phần khó nghe quá, người ta đâu có tròn như quả bóng đâu. Cô gái yên lặng nhận quần áo. Lấy trí tuệ không thu con người tự nhiên biết mình sau khi biến hình đã trần trùn. Cho nên tự hiểu mình phải làm thế nào. Nhận quần áo cô nàng mang bộ đồ kiếm sĩ đó ướm lên người. Sau đó cầm lấy bộ đồ phức tay làm bốn lỗ hổng sau lưng. Để khi mang vào thì có thể đưa cánh loạt ra được. Mặc bộ đồ kiếm sĩ xong, cô gái hương phấn xoay vòng khoe với cao lôi hoa. Màu trắng rất sướng với nàng. A, Nhân sinh thật đúng là làm cho người ta không tưởng cao lôi hoa cười ha ha không sai. Màu trắng quả nhiên rất sướng với cô. Thầy, Cô nàng nở nụ cười. Sau đó xoay người lao vào trong lòng cao lôi hoa, ngủ. Tuy nàng đã biến thành người, nhưng một ít thói quen lâu ngày đâu dễ dàng sửa được. Việc mà cầu cầu lúc trước thiết nhất là ngủ trên vai cao lôi hoa. Nhưng giờ không ngủ lên vai được nên lao vào người ngủ. Cao lôi hoa vươn tay theo thói quen, vuốt ve mái tóc cô gái. ân, Ủa! Sao lại thế này đột nhiên? Cô gái nhẹ nhàng kêu. Sau đó ánh mắt thay đổi. Đôi mắt trong suốt ánh lên vẻ sắc bén. của cô? Cô có thể nói cao lôi hoa có chút kinh hỉ nhìn cô gái. Đột nhiên có thể nói, việc này làm cao lôi hoa vui vẻ. Đáng chết. Tên chết tiệt. Không được dùng thân thể của ta làm loại chuyện xấu hổ thế này cô gái đột nhiên quát to một tiếng. Xem biểu tình giống như muốn rời khỏi người cao lôi hoa. Nhưng kỳ quái là cơ thể nàng ngược lại cứ ngủ thiếp ôm chặt lấy cao lôi hoa. Ủa cao lôi hoa nhíu mày. Hắn cảm giác cầu cầu có điểm kỳ quái. Thần Chi Mâu Mở cao lôi hoa khẽ quát một tiếng con mắt thần màu tím sẫm mở ra. Triển khai thần chi đồng cao lôi hoa nhìn cô gái. Mà cao lôi hoa không nghĩ tới trong không gian ý thức của cô gái này lại không hề có một tia phòng hộ nào đối với cao lôi hoa. Điều này giúp cho cao lôi hoa thoải mái mà nhìn thấy không gian ý thức của cô gái. Thông qua thần chi đồng. Cao lôi hoa tinh tường nhìn thấy trong không gian ý thức có những hai ý thức đang tồn tại. Đây là chuyện gì cao lôi hoa hỏi sao cô lại có hai cái ý thức ta cũng không biết. Cô gái hồi đáp vốn ta đang phụ trên người biết lệ ti. Sau đó bị một cái hát động hấp thu. Khi ta tỉnh lại, liền phát hiện đã như thế này. Ngươi là Quang Minh Nữ Thần. Cao lôi hoa đánh giá thần thái cô gái, nhẹ giọng hỏi. Ừ, quan minh nữ thần gật gật đầu ướm một tiếng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ánh mắt có phần sắc bén lại một lần nữa trong suốt. Ly mê xem ra tiểu tử kia đã khống chế thân thể này. Tiểu tử kia không chút do dự, mạnh mẽ lào vào trong lòng cao lôi hoa. Chờ chờ đã cầu cầu. Chúng ta ngồi xuống đã, sau đó phan tích tình huống một chút đã cao lôi hoa xoa xoa huyệt Thái Dương nói. Trải qua lời nói của quan minh nữ thần cuối cùng cao lôi hoa cũng hiểu được một chút. Tóm lại sự tình là lúc cầu cầu biến dị muốn hủy diệt quan minh đế đô. Mà quan minh nữ thần thì đứng trên coi náo nhiệt. Nhưng sau đó. Biết lệ ti vì có một bé trai nên không cẩn thận bị cầu cầu hút. Cầu cầu phát hiện mình hút biết lệ tuy liền mạnh mẽ cưỡng chế phun biết lệ ti ra. Chỉ là thân thể biết lệ ti thì bị nhổ ra. Nhưng quan minh nữ thần là linh hồn đang phụ lên người bao gồm thần cách lẫn thần lực đều lưu trên người cầu cầu. Việc sau đó thì cao lôi hoa cũng biết tứ thần vệ ngang trời suốt thế cùng đại chiến mấy trăm hiệp với cao lôi hoa, tạo nên một cái khe nước không gian. Không gian vạn vẹo cuối cùng cắn nuốt mấy người cao lôi hoa. Tại bên trong không gian vạn vẹo, thân thể cầu cầu may mắn bắt đầu biến lần cuối mà một lần biến hóa cuối cùng này lại lấy được hình dáng ngọc ngà của quan minh nữ thần cùng với thần lực và thần cát. Hơn nữa còn có một cái linh hồn. Nói cách khác, hiện tại trong cơ thể cầu cầu tồn tại hai cái linh hồn. Hơn nữa hai cái linh hồn này không phân ra ai là chủ nhân của cơ thể. Hai cái linh hồn này đều có quyền khống chế cơ thể bằng nhau. Cho nên mới xuất hiện tình trạng người này xuất hiện trong chốt lát. Loạn rồi. Cao lôi hoa xoa nhẹ huyệt thái dương. Ừ, thân thể nằm trong lòng cao lôi hoa, cô gái cứ dụi đầu vào lòng cao lôi hoa. Một lúc sau, quyền khống chế lại bị quan minh nữ thần đoạt lấy. Sau đó thân thể cô gái run run một chút, nhảy ra một bên. Rồi lại đến phiên cầu cầu. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại. Đủ rồi Cao Lôi Hoa bị hai cái linh hồn làm hoa mắt. Hắn hét lớn một tiếng. Thân thể cô gái lập tức ngừng lại. Đôi mắt trong suốt nhìn Cao Lôi Hoa. Quang minh nữ thần trước hết linh hồn cô nắm quyền khống chế chân tay đi. Cao Lôi Hoa ra lệnh. Ơ, tiểu tử kia nhường chỗ cho quang minh nữ thần. Cô có biết nơi này là đâu không Cao Lôi Hoa hỏi? Đương nhiên biết. Quang minh nữ thần dạo hoạt cười nơi này là chốn của các chư thần cũng là thần giới thần giới. Cao Lôi Hoa muốn méo miệng rồi, thần giới đối với hắn không phải là chỗ tốt đẹp gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 357 Thuyện audio được phát hành tại Thuyện audio .fiz. Chương 357 Cấm Điệu Thần giới Cao lôi hoa nghe được thì bực mình vò đầu truyền tống kiểu quái gì lại truyền lên trên thần giới chứ Nhưng dù có bực mình đi nữa thì cao lôi hoa vẫn có phần cảm thấy may mắn bởi bây giờ hắn sợ nhất là vụ bị thuyền tốn đến một cái không gian lạ hoắc ở một thế giới khác không hề biết may mắn thay dính phải mấy lần thuyền tốn sai nhưng chưa lần nào bị thuyền tốn ra khỏi thế giới này chỉ cần không ra khỏi thế giới này thì còn có thể trở về được nghĩ thông suốt cao lôi hoa khẽ mỉm cười Ê... Ngươi đang cười cái gì vậy ngồi cạnh? Quan Minh nữ thần nhìn thấy cao lôi hoa đang cau mày vò đầu bức tránh lại đột nhiên cười quá dị, liền tò mò hỏi: "A không có gì." Cao lôi hoa đứng lên, sau đó quay đầu đánh giá xung quanh. Nếu hắn nhớ không lầm thì cùng tiến vào không gian vạn vẻ với hắn còn có tiểu mộng ti và huyết sắc minh vương cẩn thận dò xét thảo nguyên rộng lớn này, nhưng cao lôi hoa vẫn không có phát hiện huyết sắc minh vương cùng tiểu mộng ti kỳ quái cái tên minh vương kia với mộng ti ở đâu nhỉ cao lôi hoa nói cái này cũng không lạ gì quan minh nữ thần ở một bên cười hì hì nói chúng ta là bị không gian hư toái truyền tống đến nơi này lúc không gian vặn vẹo truyền tống Bị thuyền tóm đến cùng một nơi sát suốt rất thấp. Có lẽ bọn họ bây giờ còn nơi nào đó trên thiên giới cũng nên. Hứt chúng ta thử đi tới phía trước tìm kiếm xem. Cao lôi hoa cười khổ, nói tìm được bọn họ, chúng ta còn phải tìm biện pháp mà trở về nữa. Đúng rồi, ngươi có biết phương pháp trở về không biện pháp trở về đương nhiên là có. Quan Minh Nữ Thần nở nụ cười giả hoạt, chẳng qua theo ta nghĩ, vấn đề ngươi lo lắng bây giờ không phải là tìm cách trở về. Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Quan Minh Nữ Thần. Nếu ta nhớ không nhầm thì chỉ chút nữa sẽ có một vật đi tới đây. Quan Minh Nữ Thần cười thật giả hoạt. Cơ hồ cô nàng vừa dứt lời thì Cao Lôi Hoa đã nghe thấy tiếng sàn sạc từ bụi cỏ đằng xa truyền tới. Âm thanh này là của một vật thể di chuyển trên cỏ với tốc độ cao gây ra. Tốc độ rất nhanh. Cao lôi hoa nhíu mày. Vốn dựa vào thần niệm khuyết tán bốn hướng của hắn, hắn có thể điều tra mọi thứ trong phạm vi trăm dặm. Hệ có năng lượng dao động hoặc là có khí tức sinh vật gì đó tiếp cận cao lôi hoa. Cao lôi hoa đều có thể thông qua thần niệm để cảm giác ra cái gì hướng tới gần hắn. Nhưng lần này hắn không cảm giác được một tia hơi thở sinh mệnh hoặc năng lượng. Nếu không có quan minh nữ thần nhắc nhở. Hơn nữa nếu mấy thứ này khi xuyên qua bụi cỏ không phát ra âm thanh sàn sạc, Cao lôi hoa đúng là không thể phát hiện ra. Cái gì vậy? Cao lôi hoa quát lạnh dò hỏi. Ngay sau đó nhanh chóng thúc đẩy cơ thể vào trạng thái chiến đấu hoàng mỹ. Ánh mắt cao lôi hoa gắt gao nhìn chăm chú vào chỗ phát ra tiếng sàng sạt. 1, 2, 3, 6, 7 Có 7 cao lôi hoa thầm đếm, phát hiện ra có 7 vật thể đang nhanh chóng bay về phía hắn. Quả nhiên, đúng y như cao lôi hoa đếm. Tại chỗ bụi cỏ kia, 7 bóng hình bay lên. Đó là bảy thân hình gầy gò phóng thẳng lên, cả bảy người này không hề che giấu mình. Tất cả đều hướng về phía cao lôi hoa đánh tới. Đồng thời trong miệng chúng nó phát ra một thứ rè rè kỳ quái. Cũng phải nói cho mọi người biết một chút. Bảy thân hình này chính là người thủ hộ thần giới của chúng ta model rô tét to lại người thủ hộ người máy siêu hiện đại. Ở một bên. Quan minh nữ thần cười hì hì một cách vô lương nhìn cao lôi hoa. Xem ra nàng không có ý trợ giúp rồi. Chỉ đứng cạnh như một cuốn bách khoa toàn thư giải thích cho sếp cao lôi hoa chúng ta về bảy thân hình này bọn chúng cũng không phải là sinh mệnh thể. Bọn chúng giống như khôi lỗi mà nhân loại dùng ma pháp sáng tạo ra. Chỉ là mấy thứ này kết cấu phức tạp hơn thôi. Năng lực thì khỏi nói rồi Hơn hẳn khôi lỗi trên đại lục Về phần lai lịch của mấy thứ này Nghe nói là do sáng thế thần trực tiếp sáng tạo ra Sắp đặt riêng ở thần giới nhằm duy trì trật tự Cũng như làm người thủ hộ chống người bên ngoài xâm nhập vào Người mấy thủ hộ Cao lôi hoa hiếp mắt nhìn gắt ra mấy cái bóng đen này Lúc chúng phóng lên trên trời, rốt cục cao lôi hoa cũng thấy rõ hình dáng thật của chúng. Người máy nhìn thấy chúng. Trong đầu cao lôi hoa lập tức hiện lên từ này. Mấy cái bóng đen trên không giống y chang mấy cái người mấy mà cao lôi hoa xem trong điện ảnh. khung xương bằng kim loại chắc chắn. Không có một kết cấu dư thù nào. Ánh mắt màu hồng hồng đỏ đỏ lón lên như mắt giả thú. Mấy người máy này lấy bộ không xương như loài người. Sau đó lấy kim loại tiến hành tu bổ. Lắp ghép những bộ phận quan trọng khác trên người. Không có kết cấu dư thừa, Hình dáng kế cấu thật mượt mà. Cấu tạo đó khiến người máy nhìn rất sống động. Di chuyển rất linh hoạt. Cứ như một con người Hơn nữa tốc độ rất nhanh Chỉ là nhìn rất lâu rồi nhưng Cao Lôi Hoa vẫn không nhìn ra người máy này hoạt động dựa vào năng lượng gì Dù sao kết cấu nhỏ gọn Tinh tế như thế thì khó mà có khả năng trang bị được nhiều năng lượng bên trong Suy nghĩ vậy nên Cao Lôi Hoa cố gắng tập trung tinh thần Nhìn chăm chú vào mấy cái người máy này Ê lúc này, người máy dung tốc độ nhanh nhất lao về phía cao lôi hoa tay trái nó hóa thành một lưỡi dao nhọn. Cánh tay kim loại lạnh lẽo chỉa mũi nhọn về phía cao lôi hoa. da cao lôi hoa không chút hoang mang. Nhanh chóng đưa tay phải về phía trước dùng một thế cầm nã thủ khóa cổ tay của người máy lại. Chế trụ cổ tay người máy xong cao lôi hoa xoay người Mượn lực ly tâm quăng người mấy này ra ngoài Âm vừa quăng người mấy này ra Cao lôi hoa cũng không dừng lại Nhanh chóng cuối thấp người theo tư thế nhặt tiền rơi Một tiếng soạt vang lên Một lưỡi dao sượt qua đỉnh đầu cao lôi hoa Giỏ cho cao lôi hoa Vừa thoát hiểm đã nắm chặt tay phải Chuyển tư thế lượm tiền sang tốn tiền quốc Ngay một đòn băng quyền Đòn băng quyền này cao lôi hoa mượn lực eo, hông, thế đứng dậy. Trên nắm tay lại hiện ra lôi quang, đánh thẳng vào bụng người máy. Rắc rắc người máy trúng đòn, bay ngược ra sau. Xử lý được người máy thứ hai. Cao lôi hoa tiếp tục sử dụng bộ pháp đi tới trước một bước tầm 45 độ. Khẽ lắc đòn tấn công của người máy thứ ba đang chém ngang xuống. Đòn tấn công này của người mấy bị trật cả cánh tay bị lướng vào trong đất ba mươi cơn, mừng. Hừ hừ cao lôi hoa cười lạnh một tiếng, nhanh chóng dùng tay chụp đầu người mấy. Sau đó làm một đòn cự hiểm, lấy chân tống thẳng vào mạng sườn người mấy, đá bay nó văng ra xa. Người mấy này ăn một đòn hiểm, văng ra xa cắm đầu xuống đất thành một cái hố sâu xử lý ba người máy chỉ mất có vài giây đồng hồ, mà cao lôi hoa vừa xử lý ba người máy đó xong thì bốn người máy còn lại cũng nhanh chóng lao tới chém cao lôi hoa. Ê, Rè cuối cùng bốn người máy rống lên một tiếng, cũng không biết có phải bọn chúng nhìn thấy đồng bọn bị xử lý nên phát ra âm thanh phẫn nộ hay không. cả bốn nhanh chóng lao về phía cao lôi hoa. Mỗi người chiếm một góc, vây kín Cao Lôi Hoa lại. Sau đó cả bốn cùng nhau lao thẳng về phía trung tâm. Muốn d้าว sáng bóng. Kha kha. Đến rất chuẩn, Cổ Vũ Kỷ đã loa chuyển Cao Lôi Hoa trầm giọng quát. Hai tay dơ ngang vai, người dựng thẳng. Đối mặt với thế công của bốn người mấy, Cao Lôi Hoa xoay tròn. Lúc này cao lôi hoa giống như một con gỗ. Tốc độ xoay rất nhanh. Không thể nhìn rõ người. Giống như là một cơn lốc xoáy màu trắng đang chuyển động. Mà từ lốc xoáy. Chưởng ống bay đầy trời. Lúc cao lôi hoa vừa xoay tròn thì bốn người mấy cũng đã tiến tới cạnh cao lôi hoa. Trong nháy mắt đã tiếp xúc. Phật phật phật trên ngực bốn người máy dính phải bốn dấu tay, bốn dấu tay này là trưởng lực của cao lôi hoa dùng lôi thần lực đánh vào. Hà cao lôi hoa cũng ngưng xoay tròn. Lúc này, khi hắn ngừng xoay thì một cái hố sâu tại chỗ hắn đứng được tạo ra. Vừa rồi một chiêu này do lực xoay tròn mạnh, cao lôi hoa như một cái mũi khoan, đâm thủng mặt đất dưới chân. Vỗ vỗ tay cao lôi hòa thở một hơi, đắc ý nhìn quang minh nữ thần. Bạn đang đọc truyện được lấy tại ở một bên, khó miệng quang minh nữ thần công lại như chữ ơ. Nói gì thì model rô to cũng là thần thủ hộ của thần giới. Chúng nó vốn rất mạnh. Dùng võ lực mạnh mẽ giải quyết một lúc cả bảy model rô to. Xem ra cái gã tóc bạc này lại mạnh hơn rất nhiều so với lúc cùng chiến đấu với nàng rồi. Ít nhất nếu nàng không sử dụng lĩnh cực tầm thứ hai thần vương giáp thì cũng không thể giải quyết bảy người mấy này một cách thoải mái được. Nhưng mà khuôn mặt của quan minh nữ thần nhanh chóng nở lại nụ cười giả hoạt. Có âm mưu. Nhìn thấy nụ cười đầy âm mưu này. Lập tức xếp cao lôi hoa cảm thấy có gì không thích hợp rồi kaka kaka vài tiếng lách cách vang lên Bảy người mấy lại đứng dậy trên mặt đất Mà vết thương trên người chúng lấy cốc độ mà mắt thường có thể thấy đang dần khôi phục lại Hi hi ngượng quá quên nói cho ngươi biết Quang minh nữ thần cười hì hì nói đây là năng lực mạnh nhất của model rô Bọn chúng có năng lực chiến đấu và khôi phục rất mạnh cao lôi hoa oán hận cắn chặt răng hừ. Cùng lắm thì đánh chúng thành mảnh vụn phế thải là ớt nói xong. Cao lôi hoa vận thần lực điên cuồng từ đang điền lên. Lôi quan tím sẫm nhanh chóng vây quanh thân hình cao lôi hoa ai nghiêm của lôi thần không được phép nghi ngờ. Hì hì, tốt lắm, rất mạnh mẽ quan minh nữ thần cười hì hì nói tiếp đúng rồi. Nể tình hai ta, ta nhắc ngươi thêm một chút. Model rotec to người mấy thủ hộ này còn có một loại năng lực liên hệ đặc thù. Không lâu sau. Những model rô to xung quanh đây sẽ nhanh chóng chạy đến. Lúc đó, việc của lôi thần ngài là chiến đấu với vô số model rô to đó. Hạnh phúc nha! Hi hi gì? Ông trời à! Đợt. Nghe quan minh nữ thần nói cao lôi hoa không chút do dự kêu lên một tiếng giọt lẹ. Xoay người! Chuẩn bị bỏ chạy! Nếu luận về tốc độ Đám model rô to này có ai qua cao lôi hoa cơ chứ? Quan minh nữ thần cũng không dạy du tùy ý để cao lôi hoa cắp ngang hông bỏ chạy. y Chúng ta đi đâu đây lúc cao lôi hoa bắt đầu kế 36 của tôn tử thì Quan minh nữ thần chỉ cảm thấy tiếng gió ù tai. Tốc độ 36 trước của cao lôi hoa rất dọn người. Trước hết cứ lùi đạt. Chạy đến đâu hay đến đấy? Cao lôi hoa nói khô khốt. Chỉ nghĩ đến vô số model rô kép to vây xung quanh. Tuy không sợ hãi cái gì. Nhưng vẫn làm cho Cao lôi hoa cảm thấy rợn da đầu. Ồ, vậy ngươi cũng nên buông ta ra đi. Nơi này là thần giới. Ta không cần phải cùng ngươi chạy trối chết như chó nhà mất tan thế được. Quan minh nữ thần cười hì hì nói. câm miệng, đừng có hoa ngôn lộng ngữ với ông. Cao lôi hoa nói. Ê! Làm người đừng có tự tư quá chứ. Thương lượng đi. Bỏ ta xuống. Ngươi chạy một mình không phải nhanh hơn sao Y Buông ta được không? Quang minh nữ thần tự hồ rất thoải mái, vẫn thao thao bức tuyệt nói với Cao lôi hoa. A, con khốn câm miệng lại đi. Tiểu tử kia, đi ra, làm cho con mụ này ngậm miệng lại coi. Cho ý thức mụ vào không gian dạo chơi vài ngày trong đi cao lôi hoa rốt cục chịu không được rốn lên. A, linh hồn cầu cầu nhanh chống chiếm cứ quyền sở hữu thân thể này. Sau đó cầu cầu nhanh chống đem thân thể cuốn lấy người cao lôi hoa. Cũng không biết model rô to dùng phương pháp gì để truy tung. Tuy bị cao lôi hoa bỏ rơi khá xa. Nhưng cứ như hồn ma bất tán bám lấy cao lôi hoa không ngừng nghỉ phía sau. Bỏ chạy thật lâu. Rốt cuộc cao lôi hoa cũng chạy đến cuối đại thảo nguyên. Một ngọn núi to lớn. Khí thế bàn bạc xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn mây mù lượng bay bao phủ tòa núi cao này, cao lôi hoa không chút nghĩ ngợi bay lên thần điện trên núi. Chỉ là đang bay trên không cao lôi hoa lại không hề nhìn thấy cách thần điện một ngàn thước trên thảo nguyên có một tấm bia đá. Trên bia đá có ghi hai chữ rất to cấm điệu. Mà đang trong ý thức hại, linh hồn quan minh nữ thần thập phần lo lắng nhưng không cách thông báo cho cao lôi hoa được. Bởi vì năng lực ý thức của cầu cầu áo đảo nàng hoàn toàn, chiếm đoạt quyền khống chế thân thể một cách toàn diện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 358 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 358 lấy danh nghĩa của ta chúc phúc cho ngươi. Lúc cao lôi hoa ôm cô gái nhảy vào cấm địa kia, thì bảy người mấy cũng tiến sát đến gần biên giới cấm địa. Nhưng lúc đến sát biên giới, cả bảy người mấy thủ hộ đều cường chế thân hình lại, tất cả đều đứng yên trước biên giới này. Cả bảy người mấy không dám bước vào trong cấm địa. Chúng nó chỉ có thể lo lắng nhìn cao lôi hoa đang đi vào trong. Tức, tức nhìn thấy bóng dáng Cao Lôi Hoa càng lúc càng nhỏ. Cả bảy người mấy đều phát tín hiệu ra. Hốt mắt màu đỏ hồng cứ chết lóe liên tục. Lúc này, sếp Cao Lôi Hoa đã mang Quang Minh Nữ Thần bước vào trong sâu cấm địa, Mà Quang Minh Nữ Thần thì chỉ biết lo lắng chứ không làm được gì. Cao Lôi Hoa không biết địa phương này là gì cả. Nhưng vốn sống lên trên thần giới quang minh nữ thần thừa hiểu đây là đâu? Nơi này là cấm địa của thần giới. Nơi này là chỗ ở của một vị thần trong truyền thuyết là mẹ của các vị thần vợ của sáng thế thần sinh mệnh nữ thần. Nơi này là nơi tất cả các thần tôn kính. Nếu không có được sự cho phép, Chư thần trong thần giới không một ai dám bước chân vào trong cấm địa này hết. Xuất phát từ lòng tôn kính của mẫu thần tất cả mọi người đều tự giác không đến quấy rầy chốn yên tĩnh của sinh mệnh nữ thần. Ngày thường, Cũng chỉ có con của sinh mệnh nữ thần. Vua của các vị thần giới quan minh thần còn ngẫu nhiên đến thăm mẹ hắn một chút. Về phần lão đại sáng thế thần tôn kính kia thì không ai biết đang du ngoạn chốn nào nữa. Lần cuối mà sáng thế thần xuất hiện là lúc con trai hắn. Satan ma hóa. Sáng thế thần ra mặt. Tự tay chi đứa con yêu mình ra làm năm phần phong ấm. Từ đó trở đi không ai thấy sáng thế thần. Ngay cả vui của các vị thần bấy giờ là giấc cũng bó tay. Hà cao lôi hoa ôm cô gái đi lên ngọn núi cao này. Khí thế bàn bạc của ngọn núi thật khiến con người ta thoải mái, mây mù bao phủ quanh năm càng tăng thêm vẻ tự nhiên. Mà phía trên đỉnh núi, một căn phòng nhỏ nhắn tinh xảo lấp ló bên trong mây mù. Ồ, dường như đám người mấy không có đuổi theo nữa. Lên trên sườn núi cao lôi hoa ngừng lại, nhìn phía sau mình. Phát hiện ra đám người máy không có đuổi theo lên nối. Cao lôi hoa vừa mới nói xong, đột nhiên, bảy người máy xuất hiện trong tầm mắt cao lôi hoa. Vừa rồi, lúc bảy người máy dừng lại phát tín hiệu về là để xin người tổng phụ trách an ninh thần giới chỉ thị có tiến vào cấm địa hay không. Sau khi được tổng phụ trách đồng ý thì cả bảy nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên trên. Mi âm hồn bất tán Cao lôi hoa khó chịu nói Soạn chi bùm sấm đánh Lúc này từ xa Một người mấy thủ hộ mở miệng ra hướng về phía cao lôi hoa Sau đó một đạo lôi quang to lớn bổ về phía cao lôi hoa Nhìn thấy lôi quang lao đến Cao lôi hoa cười lạnh một tiếng hừ Đốm lửa mà so với ánh trăng Mèo bệnh so với lão hổ hả Định đẻ con vượt mặt âu cơ à Cao lôi hoa đứng yên tại chỗ Đợi lôi quang lao đến Lúc lôi quang đến trước mặt mình Cao lôi hoa vươn tay phải lên Nhẹ nhàng đầy chuẩn xác điểm lên lôi quang Quay về lấy danh nghĩa lôi thần Mệnh lệnh cho ngươi Từ đâu tới đây chạy về đó Cao Lôi Hoa ra mệnh lệnh cho lôi quan này quay về phía nguồn phép. Giống như nghe được mệnh lệnh của Cao Lôi Hoa, lôi quan này quay đầu, nhắm ngay cái miệng đang mở rộng của người máy. Sẹt, lôi quan đã chui lọt vào trong miệng người máy. Bùm, khói đen từ trong miệng người máy bốc lên. Nghe một tiếng bột. Người máy thủ hộ đã ngã xuống đất. Lôi quang màu tím sẫm bút lên xung quanh cơ thể người máy này. Hệ thống kêu biết biết báo hiệu người máy đã bị hỏng. Biết lôi điện đối với cao lôi hoa không có hiệu quả. Nên mấy con robot người máy này không xài lôi điện nữa. Tay chân cùng sử dụng. Sáu người máy thủ hộ như những con nhận chạy ào lên phía cao lôi hoa bằng tốc độ nhanh nhất tt đồng bọn, đây là âm thanh gọi đồng bọn của sáu người mấy thủ hộ. Không cần phải nói, đây là âm thanh gọi đồng bọn. Cao lôi hoa đành phải ôm cô gái. Sử dụng trước ba mươi sáu nhanh chóng lên đỉnh núi. Mà sáu người mấy thì bám sát theo sau cao lôi hoa. Có căn phòng nhỏ. Chạy lên trên đỉnh núi. Cao lôi hoa lập tức thu liễm hơi thở của mình, sau đó nhanh chóng chạy đến đạp cửa căn phòng. Cửa phòng mở toan ra khi cao lôi hoa đạp lên. Cửa không khóa, cao lôi hoa ngã lăn xuống đất. Trong phòng, một cô gái áo tím đang ngồi ở trong phòng. Nàng kinh ngạc nhìn thấy vị khách không mời cao lôi hoa này. Ngươi! Cô gái nhìn thấy cao lôi hoa. Sau đó lại thấy cô gái thần tục trong tay cao lôi hoa. Cô nàng định nói gì đó, nhưng lại ớt uống chưa kịp nói. Hư bởi vì cao lôi hoa đã đưa tay trái lên biệt miệng cô ta. Ánh mắt cô nàng áo tím này nhức thời trường lên. Cho tới bây giờ không có ai dám làm như thế đối với nàng. Đúng lúc này. Bên ngoài vang lên âm thanh của đám người mấy thủ hộ đến gần. Cao lôi hoa vội vàng thu liễm tất cả hơi thở của mình. Sau đó một tay ôm cô gái tay kia thì bịt miệng cô nàng áo tím. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại lúc này, sáu người mấy thủ hộ đã đi lên đỉnh núi cách căn phòng nhỏ tầm trăm thước. Nhưng đến nơi này xong. Cả sáu người mấy không ai dám tiến lên bước nữa. Phía trước đã là chỗ ở của sinh mệnh nữ thần, mẫu thần của chư thần. Hơn nữa, thân là đồ vật do sáng thế thần sáng tạo ra. Những người mấy này chỉ tuần tra. Bảo hộ thần giới chứ không dám quấy rầy sự nghĩ ngơi người vợ yêu của sáng thế thần. Sinh mệnh nữ thần liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu trong mắt cả sáu người mấy thủ hộ lón lên hồng quang, sau đó xoay người xuống núi rồi đi về chỗ tuần tra cũ của, của mình trong phòng cao lôi hoa nghe được tiếng đi xa của sáu người mấy thủ hộ thì thỏ vào nhẹ nhõm y cô nàng áo tím kêu một tiếng a cao lôi hoa lập tức nhảy một bước về phía sau Vừa rồi chăm chú nghe tiếng bước chân đi xa của đám người mấy này nên tay trái cao lôi hoa cứ càng lúc càng bịt chập. Thậm chí cả người ép sát cô nàng. Hiện tại thân thể hắn suốt nửa đè lên trên người cô nàng áo tím này rồi. Đứa nhỏ không cần sợ hãi. Nhìn cao lôi hoa lu nhanh về phía sau cô nàng áo tím này nở nụ cười hiền dịu. Giọng nói dịu êm dễ nghe làm sao? Nói xong, nàng đem bàn tay xinh đẹp của mình đặt lên trên đầu của cao lôi hoa chúc phúc. Lấy danh nghĩa của ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 359 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 359 vui của chúng thần quang minh thần dớt. Cao lôi hoa cầm lấy bàn tay mềm đặt trên đầu mình ra cô muốn làm gì cao lôi hoa nhanh chóng né khỏi cô nàng áo tím này. Dù sao hành vi của cô ta thật sự rất quái dị. Đầu tiên là cao lôi hoa xông vào trong phòng nàng hơn nữa còn bịt kín miệng nàng. Nhưng nàng không làm gì mình còn chúc phúc cho mình nữa. Thật là kỳ quái. Làm sao vậy? Đứa nhỏ. Cô nàng áo tím này nhìn cao lôi hoa một cách khó hiểu. Giọng nói êm ái làm cho người nghe có cảm giác rất thoải mái. Như được lạc vào giữa gió xuân, Như gió xuân. Đây là cảm giác của cao lôi hoa sau khi nghe giọng nói êm ái này. Cô muốn làm gì ta cao lôi hoa vẫn cầm tay cô nàng hỏi. Ha ha. Ngươi đúng là nhanh nhẹn. Cô nàng thấy cao lôi hoa nhanh chóng né khỏi lời chúc phúc của mình thì cũng hiểu được hành vi vừa rồi của mình có phần quá dị. Yên tâm đi ta sẽ không thương tổ ngươi. Cô nàng áo tím này nở nụ cười. Ngay sau đó nàng rút bàn tay mềm mại của mình lại. Thoải mái rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay thô ráp của cao lôi hoa. Đồng thời, làm một thế cầm nã thủ chế ngự cổ tay cao lôi hoa. Bị chế ngự cổ tay cao lôi hoa nhất thời cả kinh. Đồng thời tay cao lôi hoa giật mạnh ra sau nhằm thoát khỏi thế của cô nàng áo tím này. Nhưng cô nàng này nhìn có vẻ yếu ớt song bàn tay cứ như gọng kìm. Vô luận cao lôi hoa dùng lực mạnh như thế nào cũng không thoát khỏi tay nàng. Cao thủ. Cao lôi hoa nhìn cô nàng. Cô nàng áo tím trước mặt này tuyệt đối là một cao thủ. Chỉ là cao lôi hoa không nghĩ ra vì sao khi mình bịt mồm nàng, nàng lại không phản kháng chút nào. Hi hì Cô nàng bắt được tay cao lôi hoa thì đắc ý nở nụ cười. Sau đó tay kia đắc ý đặt lên đầu cao lôi hoa, nhẹ giọng kêu lấy danh nghĩa của ta. Chúc phúc cho ngươi, nguyện cho ánh sáng của sinh mệnh cùng ngươi cùng tồn tại. Giọng nói của cô nàng nhẹ nhàng mà êm ái. Chúc phúc xong, nàng buông lỏng tay cao lôi hoa ra. Sau đó dùng hai tay ôm lấy đầu cao lôi hoa. Lúc cô nàng ôm đầu mình, mồ hôi lạnh của cao lôi hoa từ trên trán không ngừng chảy xuống. Hắn muốn phản kháng. Nhưng mà không thể. Bởi vì lúc cô nàng ôm đầu hắn, hắn đau lòng phát hiện ra thân thể mình không thể động đậy. Giống như bị trúng phải phù trú định thân, muốn động nhưng không sao động được. Cô nàng ôm lấy đầu cao lôi hoa xong, nhẹ nhàng tiến lại gần cao lôi hoa. Cuối cùng, nàng kéo đầu cao lôi hoa xuống thấp rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán của cao lôi hoa lấy danh nghĩa của ta chúc phúc tên ta là sinh mệnh nữ thần, sinh mệnh nữ thần mềm mại thơm lên trán cao lôi hoa, đôi môi mềm mại đó khẽ nhắc cao lôi hoa biết rằng mình bị cưỡng hôn nhưng tiếc là không phải môi, hít hít, lúc sinh mệnh nữ thần thơm trán cao lôi hoa. Một cổ lực lượng ấm áp cùng cũng không ngừng tự nụ hôn dũng mảnh tiến vào trong cơ thể cao lôi hoa. Cổ lực lượng ấm áp này sau khi tiến vào cơ thể cao lôi hoa thì chia ra làm hai phần. Một cổ tiến vào đan điền của cao lôi hoa. Vây quanh đan điền của cao lôi hoa. Một cổ khác thì dũng mảnh tiến vào tay trái của cao lôi hoa. Lúc cổ lực lượng này tiến vào tay trái cao lôi hoa chỉ cảm thấy tay trái mình run mạnh lên. Hơn nữa, lúc cổ lực lượng này tiến vào tay trái thì cao lôi hoa nhìn thấy những ma văn trên tay cũng dần dần biến mất. Những ma văn này xuất hiện lúc hôn lễ của tỉnh tâm và cao lôi hoa. Lúc đó là khi ma hóa chiến đấu với phong thần. Đột nhiên cánh tay trái hấp thu lực lượng ma hóa của phong thần hình thành ma văng, Mà bây giờ, ma văng trên tay hắn biến mất như chưa từng có. Giống như bị cô nàng áo tím này dùng laser tẩy hình xăm vậy. Bạn đang đọc truyện được cốt vi tại nhìn ma văng biến mất. Thần niệm cao lôi hoa lập tức tụ tập tay trái. Cẩn thận kiểm tra tay trái. Xác nhận tay trái mình không có vấn đề gì Rốt cuộc cao lôi hoa mới dám thở phào Lấy danh nghĩa sinh mệnh nữ thần của ta Lại chúc phúc cho ngươi Ta ban thưởng cho ngươi một cơ hội trọng sinh Sau khi cưỡng hôn cao lôi hoa xong Cô nàng vẫn không tha cho cao lôi hoa Tiếp tục tiến hành lần chúc phúc thứ hai Nhưng lần này cao lôi hoa không có phúc hưởng đôi môi mềm mại đó. Vì cô nàng chỉ đặt bàn tay đầy lam quan của mình lên trên tay trái cao lôi hoa. Sau khi đặt tay lên tay trái của cao lôi hoa. Một đồ án tinh xảo liền xuất hiện trên cánh tay cao lôi hoa. Xin mệnh. Nữ thần cao lôi hoa nghe tên của cô nàng thì sửng sốt lên. Không tự chủ được. Trong đầu hắn nghĩ đến một hình ảnh. Đó là một nơi rất mơ hồ. Loáng thoáng cảm thấy hình như là một tòa thần điện rất lớn. Rất lớn, lớn vô cùng. So với tất cả thần điện mà Cao Lôi Hoa đã từng thấy đều lớn hơn rất nhiều. Nhưng cũng rất mơ hồ, làm cho Cao Lôi Hoa không thấy rõ nơi đó như thế nào. Ai một tiếng thở dài, trong tiếng thở dài lộ ra vẻ đau thương. Cao lôi hoa có thể nghe, đó là tiếng thở dài của một người phụ nữ. Chỉ là tiếng thở dài này lại khiến cho trong lòng cao lôi hoa tràn ngập cảm giác bi thương. Con, con xác định làm như vậy sao giọng nói nhẹ nhàng êm ái của người phụ nữ đó vang lên. Đương nhiên. Giọng một người đàn ông trẻ dựa vào cái gì đại ca có thể được phụ thần sáng chế mọi thứ mà ta không được Cùng là con của người dựa vào cái gì phụ thần lại quyết định như vậy Ta muốn cùng đại ca tranh đoạt Ta muốn cướp lấy vậy đó trong tay đại ca Bởi vì những thứ đó đều có phần của ta Lúc sáng tạo ra thế giới xinh đẹp này ta cũng có phần con à, nhưng con phải biết rằng, nếu con làm như vậy, con sẽ mất đi sự che chở của ta. Từ nay về sau, con sẽ mất đi sự che chở của sinh mệnh. Giọng nói tràn ngập sự bất đắc dĩ con sẽ mất hết sinh mệnh trở thành một vật đầy tử khí, đầy chết chót. Không có sinh mệnh, ta còn có phương pháp sống sót khác. Thậm chiếc ta càng sống tốt hơn Người đó không thèm quan tâm nói Dù là bản thân con nhưng cũng không phải là con Người phụ nữ đó cố khuyên nhủ cái mà con còn lại là một con quái vật thôi chỉ cần không cho đại ca được mọi thứ Như thế thì đã sao Giọng nói mang theo sự quật cường phụ thân không thể ích kỷ như vậy Đem tất cả công lao của ta đổ sông đổ biển. Ta phải đi đoạt lại thứ thuộc về ta. Chỉ cần làm cho bọn họ trả giá lớn ta nguyện ý như vậy tùy con vậy con của mẹ. Mẹ bất lực rồi. Người phụ nữ che mặt ngồi xuống không hề liếc mắt nhìn gã đó một cái. Đồng thời một giọt nước mắt trong suốt theo khó mắt chảy xuống. Rơi vào thế gian biến thành một viên thủy tinh bảy màu Trong đầu cao lôi hoa hiện lên hình ảnh lần cao lôi hoa dung hợp ma cách của chiến thần Sinh mệnh nữ thần chi lệ trước ngực mở ra khi nhìn thấy tình hình của cao lôi hoa lúc đó Những tin tức này nói lên đoạn đối thoại giữa cậu con trai thứ của sáng thế thần sa tan và mẹ cậu ta Sinh mệnh nữ thần Mà hình ảnh người phụ nữ mơ hồ hẳn là sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần cao lôi hoa nhìn chầm chầm cô nàng áo tím này cố gắng đối chiếu hình ảnh hai người lại xem sao. a, Ừ ta là sinh mệnh nữ thần. Cô nàng áo tím thu hồi bàn tay mềm mại, gật đầu. Lúc tay sinh mệnh nữ thần rời khỏi cánh tay mình cao lôi hoa liền nhìn đồ án tinh xảo trên tay mình. Nhìn nó, Cao Lôi Hoa có thể cảm giác cái đồ án này ẩn chứa một nguồn lực lượng vô cùng to lớn. Hơn nữa nguồn lực lượng này Cao Lôi Hoa đã từng thấy qua, đó là lúc khỏa nước mắt sinh mệnh nữ thần phát ra năng lượng. Nói cách khác, hiện tại sinh mệnh nữ thần cấp cho Cao Lôi Hoa thêm một cái mạng. Cô gái áo tím này thực sự là sinh mệnh nữ thần. Dù có há to miệng hơn chữ ơ, hắn cũng không nghĩ đến cô gái này là mẹ của chúng thần sinh mệnh nữ thần. Ở trong trí tưởng tượng của cao lôi hoa, thân là chúng thần chi mẫu. Hình dáng của sinh mệnh nữ thần hẳn là một người phụ nữ trung niên hoặc một bà già mới đúng. Như thế nào? Ngươi có vẻ kinh ngạc quá à Sinh mệnh nữ thần mỉm cười hỏi Chẳng lẽ ta quá khó coi nên ngươi kinh ngạc vậy Hất Không phải Cao lôi hoa vội vàng lắc đầu Hình dáng sinh mệnh nữ thần có thể nói là một trong những người đẹp nhất mà cao lôi hoa nhìn thấy Cao lôi hoa kinh ngạc bởi sinh mệnh nữ thần quá trẻ Ha ha Sinh mệnh nữ thần cười cười Nói hiện tại có chúc phúc của ta có thể che giấu ma khí trên người ngươi. Ngươi nếu đi ra, sẽ không sợ ai phát hiện ra ma khí trên người nữa. Che giấu ma khí. Nghe sinh mệnh nữ thần nói Cao Lôi Hoa mới hiểu được vì cái gì sinh mệnh nữ thần thi hành chúc phúc cho hắn. Cao Lôi Hoa đương nhiên biết trên người mình trừ bỏ thần cách lôi thần ra còn có ma cách tốt độ của chiến thần. Bình thường ở đại lục bởi vì cao lôi hoa tu luyện nội công nên ma khí tự ma cách người khác cũng không cảm giác ra được. Nhưng nơi này không giống như trên đại lục, nơi này là thần giới. Tuy ma khí trên người cao lôi hoa che giấu rất tốt nhưng cũng có người có thể phát hiện ra ma khí trên người. Giống như trước mắt, sinh mệnh nữ thần là một cái ví dụ điển hình. Nhưng mà Cao Lôi Hoa vẫn không hiểu vì sao sinh mệnh nữ thần lại giúp hắn che giấu ma khí. Cô, vì sao phải giúp ta Cao Lôi Hoa hỏi? Đồng thời Cao Lôi Hoa khỏi động tay chân. Lúc sinh mệnh nữ thần chúc phúc lần thứ hai xong, Cao Lôi Hoa đã khôi phục được năng lực hoạt động. Vì cái gì giúp ngươi? À, ta cũng không biết. Có thể là trên người ngươi cơ, b sơn, một cổ lực lượng làm ta cảm thấy thân thiết sinh mệnh nữ thần nói. Chỉ là nói với Cao Lôi Hoa nhưng ánh mắt sinh mệnh nữ thần không có rời đi tay trái của Cao Lôi Hoa. Chẳng lẽ có liên quan với tay trái của ta? Cao Lôi Hoa nghĩ thầm. Cao Lôi Hoa đã đoán đúng. Sinh mệnh nữ thần làm tất cả là vì có quan hệ rất lớn với cánh tay trái của hắn Từ lúc Cao Lôi Hoa nhảy vào căn phòng nhỏ của nàng Lại dùng tay trái biệt miệng sinh mệnh nữ thần Sinh mệnh nữ thần lập tức cảm giác ra tay trái của Cao Lôi Hoa là tay trái của tan. Hắc ám tan là đứa con mà sinh mệnh nữ thần yêu thương nhất Năm đó hắc ám sa tan bởi vì phụ thân sáng thế thần đem thế giới giao hết cho đại ca quang minh dớt quản lý. Lòng không phục liền hóa ma. Đó là chuyện đau lòng nhất của sinh mệnh nữ thần. Vì chuyện này, nàng ly thân chống mình và bỏ đi. Cho nên, lúc cảm thấy cánh tay trái sa tan trên tay cao lôi hoa, nàng lập tức tiến hành chúc phúc cho cao lôi hoa. Dùng lực lượng sinh mệnh của nàng che giấu ma khí trên người cao lôi hoa. Tránh cho lực lượng trên cánh tay trái sa tan phát ra khiến người thần giới để ý. Thân thiết cao lôi hoa nghe sinh mệnh nữ thần nói, liền cười ha hả. Tuy không biết sinh mệnh nữ thần vì cái gì giúp chính. Nhưng mình tại thần giới không quen không biết. Có người giúp cũng là chuyện tốt. Đứa nhỏ. Ngươi tên gì sinh mệnh nữ thần thực tự nhiên vương tay? Vút ve đầu cao lôi hoa. Giọng nói nhỏ nhẹ của nàng làm người nghe cực kỳ sảng khoái thoải mái. Cao lôi hoa. Cao lôi hoa cười khổ đáp. Nói thật bị một cô nàng so với mình nhìn còn trẻ hơn vút ve đầu kêu đứa nhỏ. Cảm giác này lão cao đúng là chưa từng có cảm thụ qua, cảm giác này chỉ có thể dùng hai từ quái dị để hình dung. Tuy cũng hiểu luận về bối phận thì hắn đúng là đứa nhỏ thật, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy quái dị ra sao đó. Đúng rồi, cao lôi hoa. Đột nhiên sinh mệnh nữ thần nói với cao lôi hoa ta nhìn thấy ngươi thì cảm thấy thân thiết vô cùng. Không bằng ta nhận ngươi làm con nha. Thế nào sinh mệnh nữ thần có ý tốt? Nhưng nhìn hình dáng trẻ măng thế này, nói lão cao gọi nàng là mẹ thật không có khả năng. Cho nên trong lòng cao lôi hoa lập tức nghĩ cách cự tuyệt ý tốt của sinh mệnh nữ thần. Mà lúc này, bên trong ý thức của cầu cầu quan minh nữ thần nhìn thấy bộ dáng do dự của cao lôi hoa thì vội vã đá chân đáng chết, mau đáp ứng đi tên ngốc này. còn không mau đáp ứng, Quan Minh nữ thần ở trong ý thức hải của cầu cầu gấp đến độ muốn điên lên. phải biết rằng nếu trở thành con nuôi của sinh mệnh nữ thần, thì địa vị có thể ngang hàng với phu chúng thần Quan Minh dước. cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có, mà cao lôi hoa giờ còn do dự điều này làm cho quan minh nữ thần phát cuồng nhìn cao lôi hoa do dự, sinh mệnh nữ thần tự hồ nghĩ tới cái gì? lập tức nàng bật cười cũng đối, làm con của ta thì cũng không thích hợp với ngươi cho lắm. dù sao bối phận của ta lớn hơn ngươi nhiều lắm, nếu ngươi kêu ta là mẹ cũng không thích hợp. a, cao lôi hoa ngượng ngùng cười. Hắn còn tưởng rằng sinh mệnh nữ thần nghĩ thông suốt. Như vậy đi, ngươi nếu không chê ta, không bằng ngươi gọi ta là bà nội đi. Tuy vẫn còn lớn nhưng ngươi cũng đừng chối từ nữa. Sinh mệnh nữ thần nhìn cao lôi hoa, nói. Đúng lúc này, một giọng nói nam tính ngoài phòng vang lên mẫu thần, dớt cầu kiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 360 tuyển audio được phát hành tại tuyểnaudio.f.yr Chương 360 chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó chịu mẫu thần. Vừa rồi ta nghe tin có người xâm nhập cấm địa, Ta liền chạy vội đến đây. Mẹ ở đây không có xảy ra việc gì chứ. Giọng nói ngoài cửa lại vang lên. Mẹ không sao. Sinh mệnh nữ thần nói rất ung nhu con vào đây đi dớt Vâng thưa mẹ Gã lên tiếng Sau đó cánh của bé nhỏ bị một đôi bàn tay lực lưỡng mở ra Sau đó là một gã đàn ông cường tráng bước vào Gã đàn ông cường tráng này chính là vui của các vị thần quan minh thần dớt Khi gã bước chân vào nhà cao lôi hoa mới nhìn rõ tướng mạo của vị vua này